các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hẫm sâu nhìn anh tình thoảng nói vài câu với triệu tiểu thư rồi lại tình thoảng nói nhỏ ở bên tai diệp thời trần hết sức thông xong chỉ là bề môi diệp thời trần chỉ mang nụ cười lễ phép xem ra mệnh lực của anh đã mất đi ưu thế phải thêm một chút sức nữa mới được mỗi của cô khẽ nâng lên ở một nơi khác không ai chú ý đôi mắt trong sáng cũng không giấu giếm được vẻ yêu thương tìm của anh Từ trước đến giờ không có ở bên người của cô Thời dài một tiếng Dương từ Dục lúc này mới phát hiện Là cô tự làm khổ mình Đến không thể nào giải thích được Sao lại ra nông nỗi này Đến nơi này là muốn tránh anh Nhưng không ngờ đến rồi vẫn một mực nhìn chằm chằm anh Có biết tới tận bây giờ Điện thoại di động vẫn sử dụng rất tốt Chụp hình anh ta thì có thể ngắm nhìn lâu hơn không Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên ở phía sau Bị sợ, Dương Tư Dụ quay đầu lại, lảo đảo lùi lại ba bước chân. Một bàn tay rất nhanh đưa ra, ôm ngang không cô, ổn định thân thể cổ cô, miễn cho cô một thân tinh xào lễ phục lại phải ngã chồng chân trên trời. Cảm ơn. Dương Tư Dụ xấu hổ đứng lên, đưa tay đầy bàn tay đang ôm ở bên hồng mình. Anh ta ngược lại rất là lịch sự tua tay lại, không có một chút ý xấu dừng lại. Trong góc tối, người đàn ông toàn thân tay trang màu đen, Mà dù phong cách kiêm tốn, nhưng người may rất rõ ràng để tâm, hết sức hợp với thân hình. Lấy một góc độ thiết kế mà nói, bộ tay trang trên người anh phơi bay đầy đủ hai vai rộng lớn, thắt đường thẳng tắp, xem ra thân hình rất là cao lớn. Nốt trong bóng tối dọa người, không phải hành động là một thân sĩ nên có. Dương tư dục nói chuyện rất thẳng thắn, nhìn thẳng vào sai lầm của anh ta. Trong góc tối chuyển đến tiếng cười của người đàn ông. Nốt trong bóng tối dọa người không phải là hành động của thân sĩ. Như vậy lấp trong bóng tối dành đàn ông, chính là hành động rất kín đáo sao?" Người đàn ông trong bóng tối hỏi ngược lại, trong lời này rõ ràng có ý nhạo báng. Nghe được anh nói như vậy, Dương Tu dục biết lúc cô nhìn lơ tỉnh hành đã không cẩn thận để cho người này phát hiện. Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng cảm thấy đối với một người xa lạ, giải thích những điều kia cũng là vô ích. đằng lúc đang ngần ra, thì người đàn ông đi ra khỏi bóng tối lộ ra thân người một vẻ mặt trung hậu thành thật là một gương mặt đàn ông chân thành nhưng mà khuôn mặt này nhìn qua rất quen. tôi nói thật, cô không nghĩ nên trù một tấm hình sao? tôi thấy cô ngắm anh ta đến chảy nước miếng rồi kìa người đàn ông nghiêm túc đề nghị. thứ nhất, năng lực tự trù của tôi rất tốt, sẽ không để chảy nước miếng ra. thứ hai, tôi nhìn trang trạm và anh ta không phải nguyên nhân như anh nghĩ. anh ta là ông chủ của tôi, tôi phải chú ý đến tình trạng của anh ta để còn tùy thời tiếp ứng. Cô đường hoang cất lời giải thích. Người đàn ông như bình tĩnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, tôi đã hiểu rồi. Anh cười cười, giọng nói mặc dù vẫn có vẻ dễ cột, nhưng cũng đã bớt đi rất nhiều. Nhìn người đàn ông này, anh đang nói một đường nghĩ một nẻo dương tư dục lắc đầu. Đàn ông cười như vậy thật sự rất là đáng ghét. Nhất là đối tượng, được báo tạp chí vết đầy trên mặt báo để đề mạnh tiêu thụ. Là một người đàn ông, độc thân Hoàng kim có một công hai, triệu đại thiếu gia. Triệu mạnh tề tiên xanh. Cô miễn cứng kéo ra khuôn mặt tươi cười nói. Mặc dù trong lòng vẫn biết lời này cũng không êm tay. Nhưng cô không muốn che giấu sự bất mãn của mình. Bị người ta rình trộm, bí mật của mình đã quá xấu hổ. Mà người kia lại còn cố tình đập vào đùi đau cổ cô. Thật sự làm cho cô không có cách nào bình tĩnh nổi. Triệu mạnh tề trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Cô biết tôi ư Anh khẽ cao giọng Vai tựa vào đại thụ kế bên. Từ đầu tên cuối ở trên mặt vẫn là nụ cười chơ tắt. Đây là địa bàn qua trợ xa, tôi nên biết anh. Sắc mặt của Dương Tư dục giận hờn nhìn cơm thay đổi, tùy tiện tìm một lý do, trả lời anh lấy lệ. Biết anh, cũng không phải như mình nói. Chỉ là vì cô bước vào nhà của người ta nên cũng tìm hiểu tình hình một chút. Thân là nhà thiết kế áo cưới, mỗi người chưa lập gia đình, nhất là người có địa vị trong xã hội đều là khách hàng cổ cô, cô cũng nên chú ý. Đó là tìm kiếm khách hàng Bất quá trải qua chuyện vừa rồi Dừng từ dục không cho rằng bọn họ Còn có thể làm đối tác Cô biết tôi Lại còn nói chuyện với tôi như vậy sao Ở trên mặt của triệu mạnh tề đầy hứng thú Phụ nữ biết anh Anh cũng không ngạc nhiên lắm Chỉ kinh ngạc là người phụ nữ này biết anh Nhưng vẫn nói chuyện với anh như vậy Thái độ tự nhiên giống như cô nói chuyện Với một người qua đường nào đó Cô thậm chí còn lời phải che giấu sự chán ghét Trong ánh mắt của mình anh biết rõ, bởi vì anh nhiều chuyện. Dòng ngó cô nhìn chăm chú một người đàn ông khác, triệu mạnh thể cũng không phải là người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện